Ho hoàn tác giả thánh yêu tập 38 lạc chào mật đạo chương 99 ở quyền Triều Thịnh niên Bắch Quốc đóng băng giống vậy là từng bước gian nan Và lúc binh lính nghỉ ngơi dưỡng sức, lại không ngờ mang di phía Bắc nhân cơ hội quấy phá. Chớp mắt một cái, bông tuyết trắng xóa, khó hiệu chiến tranh lại nổi lên. Dưới chân hoàn thành, mơ hồ có thể trồng thấy sát khí tứ phía. Bên ngoài kim loan điện, hoàng đế một thân tịch mịch đứng dưới mái hiên. Bóng trăng loan lỗ gương mặt tuấn tú mờ mịch. Dưới sống mũi kiên định, mơ mỏng kéo thành một đường thẳng tắp một bên người ẩn sâu trong bóng tối. Nhìn không ra trong đôi mắt kia liệu có còn sắc bén hay không. Triều hội vừa kết thúc, toàn bộ đại thần đều đã xuất cung, hắn cũng không trở lại tẩm điện. Phi duyệt ở trong vườn liêm cung đã chờ một lúc lâu, rượu đã hâm nóng không biết bao nhiêu lần. "Nương nương, hoàng thượng cũng không trở về nghi loan điện." Lý Yên đóng cửa điện lại, lo lắng nói. Phong phi duyệt nhìn thức ăn và rượu đài bàn, vẻ mặt chuyển thành lo lắng. "Không có ở tẩm điện của mình." Đã trễ thế này rồi Nghe công công canh gác nói Hoàng thượng triều khai triệu hội cả đêm Lúc này chắc có lẽ vẫn còn ở Kim Loan Điện phi Duyệt nghe vậy Không khí ấm áp trong đại điện Lại giống như đang ngồi trên đóng lửa Không chút do dự đứng dậy Hướng sang Lý Yên nói Đi cùng bổng cung một chuyến Dạ, nương nương Lý Yên giống cũng lo lắng không dứt Thấy phi Duyệt đi ra ngoài Dội dội vàng vàng đuổi theo sau bước chân dội dã đi tới trước kim loan điện, ngoài trừ thái giám cung nữ gác đêm, căn bản không có bóng dáng của hoàng đế hay một vị đại thần nào. Hoàng thượng có trở về nghi loan điện không? Phong phi duyệt đi tới trước điện, hỏi một tên thái giám. Bấm nương nương, hoàng thượng vừa mới đứng ở đây một lúc, sau đó thì rời đi rồi. Thái giám thành thực đáp lời, phi duyệt nghe vậy, liền dẫn Lý Yên gấp gáp trở về phường liễm cung. Trên hành lang, thân ảnh hai người bị kéo ra thật dài. Khẩn trương trở lại đại điện, nhưng vẫn không thấy bóng dáng hoàng đế. Trong lòng phi duyệt có hơi bất an, chạy đến tầm điện của hoàng đế, nhưng vẫn trống không như cũ. Nếu như mọi hôm, không tìm được bóng dáng cô già Kiết cũng là chuyện thường Chỉ là hôm nay nàng lại cố chấp. Chuyện trong triều nàng cũng có nghe qua, hoàng đế mấy ngày liên tiếp không ngủ, không nghỉ. Nàng cũng biết, vào thời điểm này, nàng tất nhiên không giúp được gì. Chỉ là loại cảm giác muốn được ở cạnh bên, không cần làm gì cả, cho dù là ngồi bên cạnh thôi cũng được. Lý Yên không ăn lòng theo sát sau lưng Phong Phi Duyệt, bước chân của nàng không còn dồn dập nữa, mà thuận theo một đường hành lang tìm kiếm kỹ càng. Cô gái phía sau cũng đầy lo lắng, hai mắt nhìn quanh bốn phía, chỉ sợ bỏ sót một góc nào đó. Lá rụng thưa thớt, dưới chân, mép hai cung đình đạp lên lá trúc xanh biếc, phát ra tiếng xào xạc hiu hoành. Lý Duyệt vừa định đi qua diện tử, Lý Yên ở đằng sau đuổi theo không kịp. Cô gái dừng chân một lát, liếc mắt liền trông thấy một bóng dáng màu vàng. Nương nương! Bước chân dội dã của Phong Phi Duyệt đột ngột dừng lại. Theo tầm mắt của Lý Yên nhìn đi, quả nhiên trông thấy màu vàng tươi chói mắt kia ẩn sâu trong rừng trúc xanh thẳm một màu. Nếu không nhìn kỹ, căn bản không phát hiện ra được. Nàng nhận lấy áo choàng trong tay Lý Yên, chậm rãi tiếng lên. Đường đi trải đá cùi uống lượng, phía trên rơi đầy lá trúc thanh mảnh, sắc nhọn, hai bên hàng rào còn có tuyết động chưa kịp tan. vừa đi vào mấy bước liền cảm thấy sắc lạnh, hai vai rung rẩy dòng chặt hai tay dưới áo choàng, phi duyệt bước nhanh hơn. Đường hẹp chỉ đủ một người đi. Vào trong mới thấy, rộng rãi sáng sủa, là một khuôn viên cỡ chừng dài trượng, ở giữa có bầy bằng đá. Lúc này thân ảnh mà nàng muốn tìm kiếm đang nằm sắp trên đó. Phi Duyệt chần chừ không tới, hoàng đế dường như đã ngủ say. Nàng đưa tay khép chặt dạ áo trước, nhưng vẫn không ngăn được gió lạnh len loại chui vào da thịt. Đến gần mấy bước, cô già kiếp như cũ, không hề có chút phản ứng. Mở áo tròn ra, Phi Duyệt yêu thương than nhẹ một tiếng. giá mặt hoàng đế đầy mệt mỏi, một bên mặt tựa lên cánh tay của mình. Có lẽ đã đến đây một lúc lâu rồi. Trên đầu vai da rơi xuống một tầng sương mỏng. Nàng khẽ lắc đầu, mới vừa khoác áo tròn lên vai đầu gai hoàng đế đột nhiên rung nhẹ, hai mắt không mở ra, chỉ là theo bản năng vô thức trở tay lôi kéo phong phi duyệt nắm chặt. cô già kiết động đậy nửa người trên mơ mộng khẽ mở mơ hồ nỉ non. Ý định, ý định, ý định, ý định. đôi tay đang đặt trên vai hắn cứng đờ, chân mày bất chợt nhíu lại. Hoàng đế ngồi thẳng người dậy, đưa tay xoa xoa giữa hai ấn đường rồi mở mắt ra. Lý Yên đi theo bên cạnh Phong Phi Duyệt, nghe nhắc đến hai chữ này, càng thêm quảng hút, quay người nhìn sang nàng. Nàng lại khẽ lắc đầu, ý bảo Lý Yên chớ có lên tiếng. Ý định! Cô già kiết nhìn rõ hai người, dương tay ôm lấy Phong Phi Duyệt, mệt mỏi cùng cực nói. Sao nàng lại ở đây? Thần sắc không có chút né tránh. Xem ra cái tên vừa rồi chỉ là trong lúc mông lung mà thốt ra, chính hắn cũng không nhớ rõ. Phi Duyệt nhìn quanh bốn phía, khung cảnh ưu nhã thanh tịnh, ngược lại còn có thể xem là một nơi hoàn hảo để tránh khỏi những chuyện phiền phức. Xung quanh rất tối, khoảng cách gần như vậy, nàng cũng chỉ có thể miễn cưỡng nhìn thấy rõ gương mặt cô giả kiết. Phía bên kia có một ngọn núi giả bao quanh, nơi này cũng không có người đến quét dọn thường xuyên, lá rụng chất đóng. Cao đến tận mắt cá chân. Thần thiếp không đợi được người, liền một đường tìm tới đây. Cô già kiết ngẩn đầu, từ chỗ sâu trong rừng trúc nhìn sang chung quanh. Trậm vốn định đến phượng liễm cung, cũng không biết làm sao, lại bất tri bất giác đến đây. Nếu không phải nàng, xem ra tối nay trậm phải ngủ lại đây rồi. Phi Việt thấy hóc mắt hắn hiện đầy tia máu, ghé người ngồi xuống ghế đá bên cạnh. Bất sự bề bộn, sức khỏe lại càng quan trọng hơn. Nơi này âm hàn lạnh lẽo, nếu như thật sự nằm ở đây một đêm, không bị đông cứng thành bệnh mới lạ lạ. Cô già kiết đưa hai tay chống đầu, chỗ đầu dai bởi vì nằm sắp quá lâu mà bắt đầu tê cứng. Tầm mắt giờ rơi xuống, lại thấy Lý Yên bên cạnh rủ thấp đầu, im lặng không nói một lời. Lý Yên đấm dai cho Hoàng thượng, đợi một lát, thân thể Hoàng thượng khôi phục lại rồi thì chúng ta trở về. cô già kiết cũng không mở miệng. cô gái thấy thế chỉ đành phải nhắm mắt theo đuôi tiến lên. ánh mắt như nước thủy chung hướng xuống dưới, không dám nhìn phong phi duyệt, lại càng không dám nhìn thẳng vào hoàng đế. nắm tay trắng hồng, một trái một phải rơi lên hai đầu dây Cô già kiết. phi duyệt từ hướng đối diện nhìn sang. hoàng đế giao khấu hai tay đặt lên trên bàn, lý yên sau lưng. Ánh mắt lại rơi vào giữa đầu dai dày rộng của hắn, động tác nghiêm túc hữu lực. Như vậy nhìn lại, giữa hai người không giống như có gì đó dây dưa. Ánh mắt của cô già Kiết đối với Lý Yên, không thể nghi ngờ, đúng là hoàn toàn xa lạ. Sao lại tìm được đến đây vậy? Đúng như lúc trầm tư, nam tử thốt nhiên bật ra một câu. Phi Việt sực tỉnh, một tay chống dưới cầm, hai mắt như có điều suy nghĩ hướng ra sau lưng hắn là nha hoàn của thần thiếp tinh mắt cho nên mới tìm được. à, hoàng đế lạnh đạm cười một tiếng, giống là thuận miệng hỏi thử, càng sẽ không để trong lòng. đấm bên này dài cái, có lẽ gối quá lâu rồi. dạ, quan thượng. hai gò má lý yên ửng hồng, năm ngón tay cũng chụm lại một chỗ nhẹ nhàng xoa so bóp. mới được dài cái, hoàng đế nhướng mày, tuấn nhang đột nhiên lạnh xuống, xoay đầu lại. Làm Lý Yên sợ tới mức lùi ra sau một bước dài Ngay cả Phong Phi Duyệt ở phía đối diện Cũng chẳng hiểu đầu đuôi gì Dương tay đặt lên bàn tay cô giả kiết Hoàng thượng Lý Yên quảng sợ Dội dàng quỳ xuống Hoàng thượng tha mạng Phong Phi Duyệt không ngồi yên được nữa Đứng dậy đi tới bên cạnh cô giả kiết Hoàng thượng Xảy ra chuyện gì Sắc mặt hoàng đế không tốt Nhìn thân ảnh co rút thành một đoàn dưới đất kia Trong mắt có chứa vài phần thăm dò tìm toại hắn lắc đầu, hơi hợt nói. Không có gì, trở về thôi. Hoàng đế đứng thẳng dậy, sải bước sợi đi, phi duyệt lập tức không kịp phản ứng. Thấy Lý Yên vẫn còn quỳ ở đó, dội dàng mở miệng. Còn ở đó làm gì? Mau đứng lên! Hai người đi tới nửa bên cánh rừng, lại trông thấy một thân ảnh cao lớn rắn rỏi phóng đến đây. Hoàng đế quay đầu đi trở lại vài bước, dường như đang đợi nàng. Đưa tay bao trọn lấy phong phi duyệt trong lòng bàn tay mình lúc này mới đi ra ngoài trở lại phượng liễm cung dùng qua bữa tối Đang một thân giá hàng tắm rửa sạch sẽ, phi diệt nhìn hắn chìm vào mộng đẹp, rồi mới từ trên giường đứng dậy, khoác một chiếc áo ngủ, gọi Lý Yên ra ngoài điện. Dành mắt cô gái khẽ phím hồng, phi diệt ngồi xuống một bên, nhấp một ngụm rượu. Lý Yên, người rất không giỏi che giấu. Cô gái liền giật mình, nước mắt lao khô rồi, nhưng giết tích đã khóc lại vô cùng rõ ràng. Nương nương, nô tỳ Ngươi không cần nói gì cả. Phi Duyệt nhà khoát tay. Ngươi cũng nghe thấy lời Hoàng thượng nói lúc nãy rồi. Bộng cung nhớ, ý định hình như là khoe danh của Thi Tiệp Chia. Lý Yên khẽ mở miệng, rốt cuộc vẫn không nhìn được, lại rơi nước mắt trước mặt Phong Phi Duyệt. Bộng cung cần một câu nói thật của ngươi. Trước kia... Có phải ngươi có quan hệ sâu xa gì với hoàng thượng hay không? Khi dựt thả chán rượu trong tay xuống. Ngươi giới thi tiệp dư lại là quan hệ gì? Giả mặt Lý Yên hiện đầy lo sợ, cực kỳ bất đắc dĩ, chỉ đành phải phịch một tiếng, quỳ xuống. Nương nương! Hoàng hậu có ơn với mình, nhưng quan hệ bên trong này, nàng ta lại khó có thể mở miệng. Phong Phi Duyệt mệt mỏi cực độ nhắm hai mắt lại. Bổn cung hỏi ngươi một câu cuối cùng. Thi tiệp dư người này, bổn cung có cần phải đề phòng không? Ánh mắt Lý Yên cực kỳ chân thành, nàng ta để hai tay bên người ngẩng đầu lên. Dạ, thi tiệp dư bản tính ông Thuần càng sẽ không ám hại người khác. Về điểm này, Nương Nương có thể yên tâm. Phong Phi Duyệt đứng lên, đỡ nàng ta dậy chỉ dặn vào một câu, xoay người trở về nội điện. Ngươi, lui xuống nghỉ ngơi đi. Lý yên tự thấy hộ thạng với nàng, lĩnh mệnh rồi, cất bước đi ra ngoài. Chỉ là không có trở lại chỗ ở của mình, mà thuận theo bước chân đi vào trong khu rừng trúc vừa rồi. Nàng giống như một con rối gỗ đi tới chỗ ngọn núi giả, không lưng cuối người. Bên trong, tối đang mịt mù, cô gái lại tới lui như chỗ ba ngày. Chỉ đi vào vài bước, nàng tìm lấy một chỗ sạch sẽ ngồi xuống. Bên ngoài, ánh tranh sáng tỏ lại không rọi đến được một góc nào bên trong. Nàng dòng hai tay ôm lấy đầu gối, thống khổ. Cũng không biết qua bao lâu, tiếng khóc réo rắt buồn bã kia mới dừng lại. Nàng nhặt lên một viên đá, đã chuẩn bị từ sớm, xoay người, khắc lên vách đá thạch bích kia một hàng chữ. Không dám ở lại lâu, ngay ngóc một hồi, Lý Yên lau sạch nước mắt, rồi nín thở, chui ra ngoài. Phong Phi Duyệt đi vào đại điện. Hoàng đế đã ngủ say, thân thể tựa nghiêng về phía nàng, một tay gối dưới đầu. Tư thể ngủ của hắn vốn không tốt, cho nên rất khó mà ngủ được an ổn. Thốt nhiên, Phi Duyệt lại thấy hắn khẽ nhớ đầu mày, mò mỏng hé mở, giống như đang mê sảng, nhưng mà không nghe rõ ràng. Tới cạnh giường, nàng ngồi xuống thật khẽ. Một tiếng ý đình vừa rồi, giống như là ác mộng. Tấm thật sâu và đái lòng rút ra không được, mặc dù có thể chỉ là một giấc mộng. Nhưng cái gai này, bây giờ lại chân chân thật thật rơi lên trên người nàng. khi Việt thấy hắn dặn chặt hàng mày kiếm, hai tay nhấc làn váy, vừa định đứng lên. Bất tình lệnh, cổ tay lại bị níu lấy một phát, nàng đưa tay gấp rút, che lại kinh hô. Vì không thể ngã nhào lên trên người cô giả kiết, chỉ có thể giang chân chống lên khung giường một cái, rồi mới miễn cưỡng ngồi xuống bên cạnh lần nữa. Duyệt Nhi Duyệt Nhi Tiếng gọi lần này, mạnh mẽ, hữu lực như thế. Nàng đáp nhẹ một tiếng, khủy tay chống đỡ trước ngực hoàng đế. Đưa mắt nhìn lại, lại thấy hắn vốn không hề tỉnh giấc. Chân mày sau khi bắt được cổ tay của nàng, thì từ từ giãn ra. Gương mặt u sầu ngưng tụ, cũng chậm rãi thả lỏng. Lòng nàng rung động, nhìn năm ngón tay thon dài của hắn quấn chặt lấy cổ tay mình. móng tay được cắt tỉa gọn ghẽ, bởi vì dùng sức mà hơi trắng bệt, như vậy... Sao hắn có thể ngủ an ổn được? Phi duyệt kéo chăn gấm che kín hai bả vai dài lộ ra bên ngoài của hắn, cả người nhẹ nhàng cẩn thận ngồi xuống bên giường. Ân Cần lo lắng như thế này, nàng chỉ từng làm cho thanh âm. Cô già kiếp cũng không ngủ lâu, chỉ là khi hắn tỉnh lại, nàng cũng đã không chịu nổi mà ngủ thiếp đi rồi. Thân thể thì ngồi dưới đất, một tay còn bị mình vững vàng nắm chặt, khuôn mặt nhỏ nhắn tựa vào mép giường. Từ thế như vậy mà nàng cũng ngủ cho được. Cô giả kiết khẽ nhét môi mỏng, ít cười hiện ra. Hắn buông tay, lại thấy chỗ cổ tay của nàng hiện lên và vết suýt rõ ràng, đã ẩn hồng, đầu mày nhứng lên bỗng nhiên xoắn lại. Hắn cầm tay nàng lên, tay còn lại muốn so dịu dấu dết bị suýt chặt kia. Khi duyệt co hai da lại, theo phản xạ rút tay về, cô già kiết lập tức buông ra, cẩn thận đứng dậy, ôm lấy thân thể cuộn tròn, đặt lên trên giường. Cảm giác ngủ thật đã. Lúc nàng tỉnh lại lần nữa, hoàng đế cũng đã lâm trừ. Khi việc buồn ngủ mông lung, thời gian vẫn còn sớm, năng lực người muốn ngủ bù thêm một lúc nữa. Một âm thanh rất nhỏ Rất yếu ớt Đột nhiên ở đâu đó truyền tới Toàn thân phong phi giật cứng đờ Nàng trợn tròn hai mắt Cho rằng là nghe lầm rồi Hoặc chỉ là tiếng gió <cười> Lần nữa truyền tới Nhưng lại rõ ràng như vậy Nàng cuộn chặt hai tay Vì định ngồi dậy, bên tai lại càng rõ rệt Âm thanh này hình như là từ dưới giường phượng truyền lên Phong phi duyệt trở mình bật dậy Lưu loát dán chăn gắm lên Không chút nghĩ ngợi, lấy đèn cung định tới Không người tra xét dưới giường phượng Tiếng khóc nức nở kia càng lúc càng gần Nhưng bên trong lại không có một bóng người Mồ hôi đầy đầu, nàng giờ mới xoay người ngồi trở lại lên giường liền nhớ đến trước kia cô già Kiết đã nói Trên giường phượng này từng có người chết sau lưng rợn cả tóc gáy Phi dịch dội dàng đứng dậy Trong lúc lơ đảng Ba giây bị đụng trúng lên khung giường Cảnh tượng lần trước quân ẩn bị dây trong phượng liêm cung Lúc hoàng đế phái người dây bắt Lại lần nữa hiện lên Đúng trong cung này có mật đạo Nàng đặt hai tay lên khung giường Nhất thời không tìm được đâu là chỗ mình đè lên lần trước Lục loại lung tung một hồi Ngón tay mới chạm lên viên minh châu phía trên Chỉ nghe soạt soạt một tiếng Bức tường giả quả phượng kia Lại từ từ kéo ra hai bên khi diệt nhìn thấy một khoảng trống Có thể chứa được một người đi vào Hiện ra trước mắt Mà mặt tường vừa mới di chuyển lúc nãy Sau khi mở ra thì đứng sừng sững bất động Đưa mắt nhìn đi Bên trong một mảnh tối đen như mực Căn bản không nhìn thấy Tia sáng nào Cầm đèn cung đình trên bàn Do dự 5 lần 7 lượt Cuối cùng nàng trắng chặt răng Quyết định đi xuống xem đến tận cùng Có lẽ nơi này còn cất giấu một bí mật mà hoàng đế không muốn để nàng phát hiện. Phong Phi Duyệt đến gần ám thất, đàn cung định trong tay lập tức chiếu sáng toàn bộ cửa động. Bên trong là một đường mòn vừa dài vừa âm u, nhìn không thấy điểm cuối. Đứng trước cửa ám thất, hai tay Phi Duyệt cầm đèn hết buông lỏng lại nắm chặt. Trong lòng bàn tay đầy mồ hôi tinh miệng, dưới chân bước từng bước chậm chạp, suốt chút dẫm phải làn váy té nhào xuống đất. Đánh bạo đi vào một bước, dắt tường sau lưng, lúc này đột nhiên khép lại. Nàng sợ hãi quay đầu, dội dàng chạy tới, giơ tay hung hăng đập lên mấy cái. Mặt tường kia lại dính sát đến mức không còn cả hở. Cái tim nặng nề rơi xuống. Lần này, đến cả đường lui cũng đều bị chặn rồi. Khi việc dứt khoát không suy nghĩ nữa, cầm đèn đưa ra trước người, theo con đường quanh co dòng dèo đi lên phía trước. Càng tiến lên, Quanh thân lại càng ẩm ướt lạnh lẽo, dưới chân bị thứ gì đó làm trượt một cái. Nàng không kịp ứng phó, thân thể ngã nhào ra trước, đưa tay định lên mặt tường, dưới lòng bàn tay lại là thứ gì đó mềm mềm trơn nhẵn. Nhờ giờ ánh đang mới nhìn thấy rõ, thì ra là rêu xanh. Nhìn lại dưới chân, mức nước không quá cao, nhưng trải qua một thời gian dài mà âm u ẩm ướt. <cười> <cười> âm thanh kia càng lúc càng yếu ớt Thật giống như tiếng khóc Phong phi duyệt đi theo âm thanh đó Chỗ hành lang này rất dài Rất hẹp Chỉ có tiếng bước chân không ngừng Lặp đi lặp lại của nàng truyền đến Phía trước hình như có lối ra Nàng mừng thầm trong bụng Bước nhanh về phía đó đang cung đình trước mắt chợt lé lên Lại đi tới một mật thức khổng lồ bên trong Không gian đủ để chứa đựng gần ngàn người Nhưng mà lại trống rỗng. Không có một đồ vật nào cả Trên đầu Bốn phía xung quanh đều là dách tường thạch bích thô ráp Âm thanh dẫn nàng đến chỗ này Đúng vào lúc nàng muốn dò xét kỹ mỹ Lại lần nữa Vô tung, vô ảnh, biến mất Nàng đứng giữa không gian trống trải Nhất thời Từng đợt, từng đợt rét lạnh Bò lên lưng Có cảm giác như bị ai đó nhìn chầm chầm Ngón tay nàng run rẩy nắm chặt lấy giặc quần Nhìn xung quanh một dòng Từng trận hồi âm gian vọng động đến tê nhất cả lỗ tai, trong lòng càng lúc càng thấy ghê rợn. Có ai không? Phi diệt sách đèn tiếng lên lần nữa, khi thấy trên vách tường thạch bích ở phía nam có treo còng tay và xiềng chân, thạch bích vốn nên bén nhọn lại bị mài ra thành một hình người đến gần nhẫn, xem ra nơi này chắc hẳn là đang nhốt một người nào đó. Nàng tìm quanh một vòng nhưng không phát hiện ra được gì, trong lòng không khỏi thất vọng ngay giờ lúc nàng cuối người định quay trở về trong ánh sáng trước mắt lại thoáng nhụt qua một bóng ảnh màu đen thân thủ cực nhanh kẻ nào ra đây phi duật vừa đưa tay ra thắt lưng mới biết lúc đi quá mức dội dàng thanh nhượng kiếm kia cũng không mang theo bên người nàng không kịp suy nghĩ nhiều lập tức đuổi theo bóng đen chạy chưa được mấy bước liền bị phong phi duật dùng một cục đá đánh trúng nàng phi thân tiến lên giương tay đột ngột chế trụ dài da kẻ đó muốn nhìn rõ ràng diện mạo thật của người này bởi vì tay kia vẫn đang cầm đèn không thể toàn tâm ứng chiến người nọ đột nhiên dùng sức đánh da trái ra sau một cái phi duyệt chỉ có thể buông tay lùi về sau dài ba bước liền thấy bóng đen kia lần nữa phóng lên trước tháo chạy nàng thu hẹp 5 ngón tay người kia chắc chắn là nam nhân thấy nàng đuổi tận không buông nam nhân nôn nóng sợi đi mấy phen giao đấu cũng không thể phân biệt cao thấp nhưng phong phi duyệt rốt cuộc vẫn chưa quen thuộc địa hình đuổi theo không bao lâu Vì mới tiến vào con đường mật đạo tối đen lúc nãy kia Thì không thấy bóng dáng của hắn đâu nữa Kỳ quái Phi Duyệt lẩm nhẩm một mình Rõ ràng là tiến vào con đường này Hơn nữa nhìn chung tả mật thất Có thể thông nhau Cũng chỉ có lối này Đang đứng nguyên chỗ cũ Tên nam tự đã sớm trốn thoát không còn bóng dáng Quay lại lần nữa cũng chỉ phí công mạch thôi Đèn cung đình trong tay sắp cháy hết Phi Duyệt không dám ở lại lâu Chỉ có thể men theo con đường tối đen như mật Đi tới lối vào lúc trước Thử đưa tay vỗ vỗ mấy cái Nhưng vẫn không nhút nhích. Bàn tay thăm dò dách tường thạch bích phía trên Mật đạo này chẳng lẽ chỉ có vào không thể ra Ý thức được điểm này Trong lòng không tránh khỏi khủng hoảng cực độ Khi giật chiếc khoát Để đàn xuống Hai tay dùng sức đánh đấm. Có, có ai, không? ai không Lý, Lý Yên, Yên Ngọc Ngọc Kiều Lý Yên Ngọc Kiều Ngọc, Thấy vẫn không có chút phản ứng nào Nàng dùng hai tay nhấc váy lên trực tiếp dùng chân đạp một nhát. Thả, Thả ta, ta. Cái, Cái nơi, nơi rách, rách nát gì, gì vậy? Làm loạn không bao lâu, cửa kia lại tự động mở ra. Khi việc đạp vào vị trí chỗ hai cánh cửa đá khép lại, lần này cả người đều bổ nhào ra ngoài. Trước mắt đột nhiên dục sáng lên, sau lưng truyền đến âm thanh khép lại lần nữa. Nương nương, sao người lại thức dậy rồi? Ngọc Kiều hai tay cầm phượng bào đã xếp sẵn, Giai mặt kinh ngạc nhìn về phía phong phi duyệt Chỉ có một bộ đồ ngủ mỏng manh trên người Nàng dịnh khung giường Đau tóc bởi vì trận giao chiến vừa rồi Mà dính vào hai má Ngẫn đầu đáp lại một tiếng a Bổng cung khác Dậy uống nước thôi Hai mắt không để lại dấu vết Liết ra đằng sau một cái Thấy vết tường kia không có chút bất thường Lúc này mới đứng dậy đi tới bên bàn Ngọc Kiều Tấm điện này trước kia còn có ai từng ở cầm phượng bào trong tay đặt xuống bên cạnh ngọc kiều rót một chén nước đưa về phía nàng dạ nương nương nơi này từ trước đến giờ đều là tẩm điện của hoàng hậu trong cung nơi này nghe nói là bảo địa phượng hoàng chỉ có hoàng hậu các triều mới được ở phi duyệt nhấp hớp trà chỉ cảm thấy có chút đắng gắt nàng phất tay ý bảo ngọc kiều lui xuống còn mình thì ngồi nguyên đó suy nghĩ đủ đường Nếu như mật thất này không có một bóng người, sao lại có tiếng khóc? Chẳng lẽ trước khi mình đi xuống đó, đối phương đã đem người giấu đi? Nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, làm gì còn có đường ra? Trong lòng bất giác run rẩy từng hồi, trong phượng liễm cung, cư nhiên cất giấu một mật đạo như thế này, vậy nàng tiếp tục ở đây... Phi Việt không dám nghĩ đến, nàng suy tính năm lần bảy lượt, chuyện này có nên nói với cô giả kiết hay không? Trong nội thất, đủ để chứa đựng gần ngàn người, ngộ nhỡ đối phương từ chỗ này xông vào hoàng cung. Hai tay gối sau đầu, Phi Duyệt nghĩ đến đủ loại phản ứng của hoàng đế lúc nào mới vào cung, trong lòng cũng dần dần thả lỏng. Tám chín phần là cô giả kiết đã biết rồi. Lúc trước, Phượng Liễm Cung là tẩm điện của quân Duyệt. Lần trước, quân ẩn ở đây không có chỗ ẩn nấp Phi Duyệt đoán định bọn hắn không biết đến mật thất bí ẩn này. Có thể ở trong cung đào ra một mật đạo như vậy, hơn nữa, lại làm đến mức thần không biết quỷ không hay. Ngoại trừ hoàng đế, e là không còn người nào khác. Nghĩ như vậy, cô Dạ kiết không nói ra, nhất định là vì mật đạo này cất giữ bí mật, hắn cố ý che giấu. Phi duyệt cảm thấy hơi đau đầu, đưa tay xoa xoa trán Nếu hoàng đế vốn không muốn để nàng biết, nàng sao có thể đi nói rõ với hắn? Suy đi tính lại. Cuối cùng quyết định yên lặng theo dõi biến quá, giống muốn lên giường nằm một lát, chỉ có điều lúc đứng dậy, nhìn dách tường dính chặt vào một chỗ kia, không tránh khỏi có chút kiêng kỵ Từ An Điện Một tên áo đen quỳ gối xuống đất, trên ghế ngồi, thay tứ tự là Thái Hậu Hai Cung cùng với Lệ Dương Gia. Cái gì? Lại có người xông vào? Có nhìn thấy rõ là kẻ nào không? tay Thái Hậu một trưởng đánh lên mặt bàn. Bỗng Thái Hậu là một cô gái, lúc đó thuộc hạ chi lò tránh né, cũng không nhìn thấy rõ, người đó gió công không tệ. Chỉ có điều, cô ta có mái tóc ngắn rất kỳ quái ốc ngắn, lai từ phượng liễm cung đi xuống. Một tay lệ dương gia đang chống cầm, đột nhiên căng thẳng trong mắt lé lên một tia sáng. Thái hậu hai cung liếc mắt nhìn nhau. Lại là hoàng hậu, thật là to gan, có để cô ta phát hiện ra gì không? Xin thái hậu yên tâm, may mà trước đó thuộc hạ phát hiện thấy động tĩnh, đã đem người giờ đi. Tên áo đen cúi đầu cung kính đáp lời. Vậy thì tốt, Đồng Thái Hậu gật đầu, sắc mặt lập tức khó coi. Nếu nó đã tự mình đưa tới cửa tìm chết, cuối cùng sao còn có thể thoát ra khỏi mật đảo? Bỗng Thái Hậu, mật thất này mặc dù có thể dây khốn cô ta, nhưng thuộc hạ sợ sẽ thu hút thêm kẻ khác tới. Bất đắc dĩ, chỉ có thể ra hạ sách này. Bổn cung đã sớm nói qua. Mật đạo dưới phượng liễm cung kia không thể giữ lại được. Bây giờ thì hay rồi, ngộ nhớ hoàng đế biết. Tay Thái Hậu nổi cơn thịnh nộ, lệ dương gia bên cạnh thấy thế, hướng về phía tên áo đen kia khoát khoát tay. Người lùi xuống trước đi. Dạ. Người kia tiếp lệnh, không lưng lui ra ngoài. mẫu hậu, người bị dốt bên trong là ai? tay thái hậu kéo nhà ống tay áo, trên tay chiếc nhẫn phỉ thúy tôn quý cực kỳ chói mắt. Đây là chuyện đời trước, con không hiểu đâu. Lệ dương gia thờ ơ lui người ra sau, đôi đồng tử yêu mị lười biến. Hoàng hậu đã biết mật thất rồi, kế sách bây giờ chính là phong tỏa đường mật đạo dẫn đến phượng liễm cung kia. Đến lúc đó, cho dù muốn truy cứu cũng sẽ không hoài nghi lên người nhị dị mẫu hậu tây Thái Hậu nghe vậy, gật đầu tán thành, lập tức hạ lệnh bịch kính lối ra vào kéo dài đến phường liễm cung để tránh phiền phức. Nữ nhi quân gia, thật không đơn giản. lê Duyên gia khẽ nhếch mò mỏng, mở miệng cười. Hừ, quân gia, trành đấu mấy chục năm, bốn cùng cũng muốn xem xem, đến cuối cùng, ai sống, ai chết. tây Thái Hậu cắn răng hai tay không khỏi siết chặt. Mẫu hậu, mặc dù Minh Nhi sinh hạ Long Tử, nhưng chuyện tương lai không ai có thể nói chính xác, còn không phải là vì một câu nói của hoàng đế sao. Nếu hắn muốn bảo vệ quân gia, vậy đứa bé trong bụng nghi hoàng quý phi không thể giữ lại. Lệ Dương Gia đưa tay vút da miếng Mỹ Ngọc bên hông, cặp mắt xinh đẹp càng giống như qua đào tháng ba, chỉ là đáy đầm hiện đầy lo lắng. bổn cung biết Tay thái hậu đáp nhẹ một tiếng, huống hồ, đứa bé của Minh Hoàng Quý Phi cũng không phải quyết mạch của Hoàng đế. Bà ta đầu đa muốn nứt, đưa tay ấn ấn nửa bên gò má. Nhìn cái bụng của tiểu tiện nhân kia lớn lên từng ngày, bốn cùng lại không có cách nào cả. Lệ Dương Gia liếc mắt một cái, thái hậu hai cung năm đó cay độc thế nào, ở hậu cung cũng xem như lần đầu tiên nghe được câu này. Khóe miệng đầy giả trào phúng nghiêng ngắm Mẫu hậu Chỉ là một đứa trẻ chưa ra đời Cũng có thể khiến người khổ não như vậy Biên giới làm loạn Chuyện quan trọng nhất bây giờ Chính là liên danh thượng tấu Khiến quân ẩn mang binh xuất chinh Nhân cơ hội lần này Một nhát diệt trừ dư nghiệt quân gia Nhi thần đã mở tiệc triều đại tứ phương lôi kéo thế lực đeo bám trên người quân gia tới đây Thời kỳ thâm căn cố đế của quân gia còn nhất định khiến nó tan rã hoàn toàn. Tâm tư hắn cận mật, ngoài mặt nhìn có vẻ bất cần đời, ăn không ngồi rồi, thế nhưng lại âm thầm, thao túng hết thảy mọi chuyện. Tây Thái Hậu đưa tay gãy gãy chỉ sáo, ánh mắt đầy thăm dò khẽ nhau lại. Chỉ sợ rằng, có một ngày sẽ khó lòng khống chế được hắn. Bây giờ xem ra, lệ dương gia đã bộc lộ tài năng, cánh chìm dần dần cứng cáp rồi. Quyền thế càng lớn, Một khi mất thăng bằng, ngay cả mẫu tử cũng có thể trở mặt. Hoàng đế mấy ngày liền giấc giả lao lực. Chuyện mật đạo, phi dược cũng không nhắc đến. Từ chỗ mặt thần lại lấy về một vị thuốc, nàng tự mình vào dược phòng chuẩn bị bào chế. Vừa mới đi vào, liền trông thấy đào tâm canh giữ ở đây. Ấm sứ ở đằng sau phát ra mùi thuốc đắng gắt. Tham kiến hoàng hậu nương nương. Cô gái tiến lên hành lễ. Ngày đó, dù sao cũng là nàng cứu mình ra khỏi lạc thành. Đứng dậy đi. Sao vậy? Thi tiệp dư bệnh rồi sao? Khi gái nhìn hộp dược liệu bên cạnh hỏi. Bẩm nương nương, thân thể thi tiệp dư giống luôn không khỏe. Miễn cưỡng dựa vào dược liệu hàng ngày cố gắng chống đỡ. Nhưng mà thể chất, Càng ngày càng yếu. Trong mắt đào tâm không khỏi hiện ra lo lắng. Nương nương, người đây là... Nhìn lấy thảo dược trong tay nàng, cô gái ngạc như hỏi. À, hoàng thượng mấy ngày nay liên tục lao lực. Những dược liệu này có thể dưỡng tâm nâng cao tinh thần. Khi việc tiến lên, đào tâm vội vàng nhận lấy dược liệu trong tay. Những việc năng nhọc này vẫn nên để nô tỳ làm cho... Giống nhỉ ở đây có người lo sắc thuốc, nhưng nô tỳ sợ bọn họ ngượng tay cũng tự mình lưu lại đây. Đem dược liệu bỏ vào trong ấm, cô gái đi sang bên kia múc một ít nước. Phi dịch thối lui đến trước ấm thuốc của thi tiệp dư, nhưng cơ hội dương tay bốc một nhóm nhỏ dược liệu đã sắc sẵn bỏ vào ống tay áo. Giờ cô đặt lại thành ba chén nước là được rồi. Đào tắm nhóm lửa xong, trở lại bên cạnh nàng. Phi dịch mỉm cười gật đầu. Bốn khung gặp được ngươi mấy lần, dẫn quên chưa hỏi ngươi, đi theo thi tiệp dư, sống có tốt không? Bẩm nương nương, ban đầu nếu không phải người ra tay cứu giúp, cũng không biết đào tâm bây giờ đang lưu lạc phương nào. Khóe miệng cô gái ý gì khổ sở, cảm tạ cười nói. Con người thi tiệp dư rất tốt, nương nương đối với hạ nhân cũng ôn hậu thiện lương, vốn chưa bao giờ nói một câu nặng lời. Nhìn bộ dáng đào tâm, không giống như đang nói dối. Trong lòng Phong Phi Duyệt có chút an ủi Vậy thì tốt. Đà tâm rót thuốc nước đã sắc xong vào trong chén Dương tay rút khăn gấm ra, đem dược liệu còn lại trong ấm, cùng với toàn bộ phần thuốc trên bàn bọc lại. Phi cảm thấy khó hiểu, tiếng lên nói, Ngươi cứ để đấy, tự có người đến thu dọn. Bẩm nương nương, Thi Tiệp Dư đã dặn, Nói là người mang bệnh quanh năm, không được để cặn bã còn dư thừa lưu lại bên ngoài. Nếu như người khác dính phải một chút, sẽ bị suối quẩy lây bệnh theo. Đào tâm thành thật nói, đang toàn bộ dược liệu bọc lại thành một gói bỏ vào trong tay áo. Thì ra là vậy. Người trở về trước đi, đợi lát nữa, thuốc sẽ ngủi đi mất. Phi Việt đi lên vài bước, bờ môi ngậm cười. Dạ, nương nương. Đào tâm bưng chán thuốc cẩn thận rời đi Phi duyệt đem thuốc đã sắc xong Bưng về phường liễm cung Dặn dò lý yên một lát nữa cho hoàng đế dùng Còn mình đi tìm mạch thần lại Nàng muốn biết rõ thì tiệp dư rốt cuộc là mắc bệnh gì Mạch thần lại cầm dược liệu nàng len lén Mang tới đặt bên cánh mũi Ngửi ngửi một lúc Đầu mày tuyệt đẹp khẽ nhíu lại Cái này là lấy được ở đâu vậy Đôi mắt trong trẻo thanh tú Phi duyệt lần ra đầu mối Thuận miệng hỏi tới Dược liệu này có tác dụng gì? Mạch thần lại trải toàn bộ dược liệu màu đen ra giữa lòng bàn tay, đem vài loại đại khái tách ra. Đây không phải là dược liệu trị bệnh, ngược lại là hổ lang chi dược. Dùng quá nhiều, thân thể sẽ càng ngày càng kém, cho đến khi suy yếu không chịu nổi. Hổ lang chi dược? Trong cung này, ai dám kê phương thuốc như vậy? Thuốc này không phải ở trong cung. Thân sắc mặt thần lại lạnh lẽo, đưa tay đẩy tới trước mặt Phong Phi Duyệt. Đây là độc long tu, ngữ y viện trong cung không có vị thuốc này. Nàng nhặt vị thuốc kia lên đặt trên đầu ngón tay, nắm tay từ từ khẽ chặt. Thuốc này là từ chỗ của Thi Tiệp Dư phát hiện ra. Thân thể Thi Tiệp Dư vẫn luôn hư yếu, ta đã từng bắt mạch qua, lại chẩn đoán không ra ngọn nguồn, bây giờ xem ra Chắc hẳn là do độc long tu này đang tác quái. Sắc mặt mạch thần lại trầm tĩnh. Đây vốn không phải độc dược, con người sau khi ăn vào phản ứng cực kỳ tự nhiên, ban đầu chỉ là thân thể có chút mệt mỏi, tích tiểu thành đại, sau đó liền biểu hiện ra chứng bệnh hư nhược, may là không tổn hại đến tính mạng.